video kiện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 62 nhất chương đồ long, tác giả Đổng Phương Ngọc, diễn giả đọc. Chương Vũ. Tức thì một gã đàn ông to lớn từ trong đám đông lấp mình bước ra, sắc mặt giận dữ đến tím bầm, đôi mắt dương to như hai cái lục lạc. Chỉ nhìn qua cũng đã biết hắn ta là một con người có cá tính nóng nảy, hành động theo tình cảm xúc động nhất thời. Đồng Phương Hiển Tình liền tiếng nói. Tông gia có lẽ không vừa lòng câu nói của ta chăng? Đôi mắt của gã đàn ông nọ tràn đầy lửa giận quát to lên rằng: "Chính hồn ta đây đã từng đi khắp 6 tỉnh miền Bắc và 7 tỉnh miền Nam, nhưng thật chưa hề gặp ai lại ngông cuồng sắt láo và tự cao tự đại như ngươi." Đông Phương Hiểu Tình cất giọng cười khinh bỉ nói: "Đây là vì kiến văn của ông quá nông cạn, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, vậy ai lại gây gỗ chấp nhất với ông làm gì?" Tần Ông nghe thế thì càng tức giận hơn nữa. Chẳng khác nào lửa chảy thêm dầu nên liền vùng chuyển lên, dùng thế thôi sơn lập đỉnh quét ngang qua. Cất thể một luồng kinh lực mạnh mẽ cuốn tới nhằm công thẳng vào Đông Phương Hiểu Tình. Viễn Nam Tam Kiệt thầm nói rằng không xong. Trịnh Hùng đâu phải là đối thủ với Đông Phương Hiểu Tinh. Đứng trước thế công của đối phương, Đông Phương Hiểu Tinh chẳng thèm tránh né, nhưng không trông giống như luồng kình lực của Trịnh Hùng đang cũng tới, thấy là chưởng lực của Trịnh Hùng đã dán thẳng vào lồng ngực của Đông Phương Hiểu Tinh. Nhưng Đông Phương Hiểu Tinh vẫn đứng đĩnh đạc như thường, trái lại Trịnh Hùng cảm thấy sức giọi trở về vô cùng mạnh mẽ. khiến cho hổ khẩu tai của y gần như muốn té ra, nam không khỏi kinh hoàng nhanh nhẹn thu dưỡng mặt trở về. Đông Phương Hiểu Tinh cười nhạt nói: "Ta không thể tha chết cho ngươi được." Nói đoạn y bèn dương năm ngón tay ra, dùng mạnh vào khoảng không rồi lại nhanh nhẹn thu về. Liền đó Trịnh Hùng bóng gào to lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra đất, nghe một tiếng phịch rung chuyển cả gian lầu. Sau đó Song Sát liền sai lưng bước đi. Trương Uyển Hoa cũng nhanh nhẹn đứng lên cùng Song Sát bước thẳng xuống thang lầu. Hiển Nam Tâm Kiệt dõng dàng bước tới xem qua tình huống, thì thấy y đã lạnh ngắt, đứt hơi chết tốt tự bao giờ. Trạch Kỳ dõng dàng mở áo giặc ngực của Trịnh Hùng ra xem, thì thấy nơi ngực của Trịnh Hùng hiện lên mấy dấu chỉ to bầm và tím lịm. Số quần hùng hiện diện trông thấy thế ai nấy đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Trạch Kỳ cất tiếng than dài nói: "Quái vật này hiện nay đã rèn luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, có thể cách không giết hại đối phương một cách dễ dàng như trở bàn tay." Đỗ Ách chân nhân thuộc phái Nga Mi lúc này lên tiếng nói: "Hai người ấy là ai vậy?" Tông Võ Lâm chưa hề nghe đồn đãi đến hình dáng của hai người ấy bao giờ. Ngài đến Đỗ Ách Chân Nhân mà cũng không được biết mặt của Đông Phương Sống Sát. Trạch Kỳ không muốn kéo quần hùng vào cuộc sâu sắc này nên mỉm cười nói: "Đây là việc riêng của Trạch Mộ, vậy tạm thời không thể nói rõ ra được." Đỗ Ách Chân Nhân đã đoán biết được dụng ý của Trạch Kỳ nên nghiêm sắc mặt nói: "Người trong võ lâm lấy lòng nghĩa hiệp làm trọng, bần đạo tuy là người đã không tránh khỏi dòng trần Hây, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn trước cảnh bằng hữu bị Lâm Nguy. Trình Hùng là đệ tử trần tú của phái Thanh Thành. Vậy khi phái Thanh Thành hai tin được, tất sẽ tìm đến Trạch Đại Hiệp để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra. Trạch Kỳ có tiếng than rồi nói: "Vì cái không thể vắng tác được đâu." Vậy nếu chân nhân muốn tìm hiểu nguyên do, thì hãy chờ trạch mẫu trở về đến Lữ Điếm, rồi sẽ nói rõ lại cho dân nhân, nhân nghe có được không. Đồ ách chân nhân đoán biết trong việc này có nhiều điểm bí ẩn mà trạch kỳ không tiện nói ngay bây giờ, nên ông ta gật đầu nói, như thế cũng được. Yến Nam Tam Kiệt bèn bồng sát chết của Trịnh Hùng bước thẳng xuống lầu để lo chuyện an tán. Tư Tông Kiệt bỗng đứng phắt dậy và lên tiếng nói: "Chúng ta cũng nên tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đi." Châu Nhân Ký im lặng bước theo Tiểu Tông Kiệt ra khỏi Nhất Phẩm Hương Tửu Lâu. Trên đường đi, Châu Nhân Ký bèn hỏi nhỏ rằng: "Giọ công của Đông Phương Sông Sát vừa rồi quá hết sức là quái dị, vậy nếu họ đánh nhào với tiểu công tử thì sự thắng bại sẽ về ai?" Tư Tông Kiệt nói: Tại ngày hàng kém của tại hạ thì sao có thể đem so sánh được với sòng sát chứ. Nó tới đây chàng đưa mắt ngó về châu nhân kiệt một lượt rồi tiếp lời. Tại hạ vừa rồi đã biết châu đại hiệp muốn ra tay đối phó với đồng phượng Hiển Tần, nên mới bảo Tấn Huỳnh bí mật ngăn chặn châu đại hiệp lại. Bất luận chi chuyện gì ta cũng chớ nên nấu nải. Vậy trước khi đến sáng ngày mai, ta và huynh nên cùng đến cánh rừng tùng ở phía trước Phúc Thọ Am để xem qua địa hình, hầu ngầm trợ giúp cho yến Nam Tam Kiệt một tay vậy. Sau đó số người của Tiêu tông Kiệt cùng kéo đến hiệu An Khương khách trọ. Đây bao trọn một gian phòng to để ở. Trước sân bóng ngô đồng đá rậm rạp lại có một ao sen xanh tốt, cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Gian phòng của họ mướn rất rộng rãi, gồm có 6 phòng ngủ và 6 phòng khách. Tiêu Tông Kiệt chọn đến một gian phòng sát bên cạnh của Lương Gia Quý và dặn dò ông ta rằng: "Lương Chưởng môn, những ngày gần đây chưởng môn tuyệt đối không nên đi đứng một mình, hầu để phòng mọi sự bất trắc." Lương Gia Quý không khỏi sửng sốt, lộ vẻ ngơ ngác không hiểu câu nói của Tiêu Tông Kiệt là có ý gì. Tiêu Tông Kiệt mỉm cười rồi nói: Việc ấy sau này chứng môn tất xả rõ Nhưng cũng nhớ lấy Nhớ lấy đó làm điều lo lắng Theo tài hạ được biết thì hiện nay Bọn yêu tà đang định Làm điều bất lợi với chứng môn đó Nói xong chàng bèn quay thẳng về phòng riêng của mình Sau khi đóng chắc cửa phòng lại Chàng bèn lao thẳng ra ngoài cửa sổ Rồi đáp nhẹ nhàng xuống một con đường hẻm vắng vẻ Đôi mắt nhìn chung quanh thấy không có người bay nhanh như chớp, nhúng mình nhảy lên một nóc nhà, nhắm hướng đông mà lướt nhanh tới. Lúc bấy giờ đã vào giờ thân. Trên nền trời mây che kín như sắp mưa, khiến cho xung quanh tối mờ mờ không thể nhìn thấy xa. Thần pháp của Tiêu Tông Kiệt hết sức là nhanh chóng, lướt đi như một đợt khói mỏng, nên lại không ngại bị người trông thấy. Chàng phi thân đáp nhẹ xuống đầu thành rồi lại nhắm hướng đông lướt nhanh tới. Sau một khoảng thời gian dùng xong bữa cơm thì Tư Thông Kiệt đã đến ở rừng Tùng tại chính trước Phố Thọ Am. Nơi ấy tiếng gió thổi tùng reo, không ngớt tùng bài cả giặc áo của chàng, vũ nghe rền re. Chàng đưa mắt nhìn về phía xa thì trông thấy thấp thoáng một ngôi am ẩn hiện ở giữa rừng. Chàng có vẻ do dự trong giây lát rồi sắc mặt lộ vẻ cương quyết đối với hành động của mình. Vì trong ngôi am này Đều do các ni cô ở giữ Nên chàng lo lắng bị họ phát giác được Thì phải ăn nói ra làm sao Vì chuyện nam nữ cần được phân biệt rõ ràng Bỗng ngày lúc đó Có một giọng nói trông như chuông bạc Nghe rất vui tai giọng đến rằng Ta đã đón biết trước là Tiêu công tử thế nào cũng đến Tiêu Tông Kiệt không khỏi giật mình Nhanh nhẹn quay mặt nhìn lại Thì đã thấy Trương Nguyễn Hoa Đang đứng cách xa mình đậu ngoài 3 trượng. Bởi thế chàng không khỏi bừng đỏ sắc mặt rồi nói: "Cô nương làm thế nào biết được tại hạ sẽ đến chứ?" Trương Viễn Hoa thông thả bước tới cười tự nhiên rồi nói: "Hai vị sư huynh của ta trong khi bước tới gây sự với yếu nam tạm kiếp, thì tuy công tử vẫn ngồi trầm tĩnh, nhưng ta đã để ý thấy có lúc công tử ra chiều nghĩ ngợi, rồi có lúc lại đưa mắt chăm chú nhìn vào hai vị sư huynh của ta." Đến khi đại sư huynh của ta hẹn địa điểm phước thọ am, giơi yến nam tam kiệt, thì đôi mắt của công tử bỗng lại chiếu ngời ánh sáng. Giờ đó ta đoán biết, thế nào rồi công tử cũng sẽ đến đây để dò dẫm trước. Tư Tông Kiệt không khỏi giật mình nói: "Cô nương nhận xét rất tế nhị và cũng thật là sáng suốt. Tại hạ vô cùng khâm phục." Nhưng cô nương có biết, chuyện trả mối thù riêng của lệnh sư huynh chỉ là chuyện nhỏ. Mà việc một số đông những phần tử tinh anh của Võ Lâm sẽ bị mất mạng đi trong cuộc xô sát vào buổi sáng mai này và do đó không có cách chi bù đắp được mới chính là chuyện to lớn. Vậy cô nương có thể nào đứng ở bên ngoài vòng mà nhận tâm không đếm xỉa tới hay sao chứ?" Trừng Uyển Hoa cất giọng trong trẻo cười giòn nói. "Đấy là chuyện riêng của sư huynh ta." Vậy ta làm thế nào mà ngăn cản được?" Tiêu Thông Kiệt bỗng có một sáng kiến lóe lên ở trong đầu, chàng mỉm cười nói: "Nếu Tô nữ hiệp nhờ cô giúp cho thì chẳng ai cô nương có bằng lòng hay không?" Tần Uyển Hoa nghe thế thì im lặng, đôi mắt sáng ngời không ngớt nhìn thẳng vào mặt của Tiêu Thông Kiệt. Qua một lúc sau nàng mới hạ giọng nói rằng: "Tô tỷ tỷ Bằng lòng trao cửu lông lệnh phù cho công tử cất giữ Vậy thì có lẽ sự giao tiếp của hai người cũng sâu sắc lắm rồi Tiêu Tông Kiệt nói Tại hạ và Tô Nữ Hiệp chính là hai tỷ đệ kết nghĩa Trương Nguyễn Hoa cười nói Chỉ có thế thôi hay sao Tiêu Tông Kiệt nói Cô nương nếu như không chịu tin Thì sau này gặp Tô Nữ Hiệp hỏi xem có phải Giữa cô ấy với tại hạ xương hô bằng tỷ đệ hay không Trương Nguyễn Hoa nói: "Công tử muốn ta ngăn giúp chuyện Đồng Dương Sư Quân tìm đến gây sự trả thù với Yến Nam Tam Kiệt, có lẽ chẳng phải là ý kiến của Tô Tỷ Tỷ mà chỉ là ý kiến riêng của công tử có phải vậy không?" Từ Tông Kiệt nói: "Công nương thật là người rất thông minh, vậy sự thỉnh cầu ấy của tại hạ chẳng rốt công nương có bằng lòng hay không vậy?" Trương Nguyễn Hoa mỉm cười nói: Nếu kết quả thì công tử sẽ về tạ ơn tôi như thế nào đấy?" Từ Tùng Kiệt lộ vẻ ngơ ngác đáp rằng: "Nếu sau này cô nương có chuyện chi cần với tại hạ thì tại hạ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cô nương cần đến." Đôi mày liễu của Trương Nguyễn Qua nhướng cao lên, cất tiếng trầm kẹo nói: "Có thật thế không?" Nhất lời nàng bỗng thông thả cất bước, rồi sau đó than dài một tiếng và nói: Lưu Tỷ Tỷ là người rất khôn ngoan, vậy có lẽ chuyện kết làm tỷ đệ với công tử là đúng sự thật. Song việc mà công tử đến thật là khó khăn, vì Đông Phương Sư huynh chẳng phải chỉ tìm đến gây sự trả thù với Nam Tam Kiệt mà bên trong vấn đề còn có nhiều điều phức tạp hơn nữa. Tự Tổng Kiệt nói: Tại hạ biết được chuyện đó, thiết chỉ thư sinh Lữ Khu mộ bệnh có lòng dạ hết sức là ác độc, ông ta muốn tóm hết tất cả quần hùng võ lâm vào buổi sáng ngày mai tại cánh rừng Tùng này. Tương Nguyễn Hoa lấy làm lạ nói: "Làm thế nào biết được việc đó?" Tương Tông Kiệt đáp: "Tại hạ nhờ Huỳnh Tỷ cho biết về những chuyện đó, đồng thời còn sai tại hạ tìm cách gặp gỡ cô nương. Huỳnh Tỷ có đến nhất phẩm Hương Tử lâu, nhưng vì lúc ấy cô nương không tiện gặp mặt, Hơn nữa lại có chuyện gấp phải đi, nên vặn dò tại hạ nói lại với cô nương là thế nào cũng phải ráng giúp giùm cho. Trương Uyển Hoa cất tiếng cười thầm rồi nói: "Thôi được. Các anh ấy hiện đang tỏ ra rất quyết tâm, nếu đem lời ngăn cản ngay lúc này thì không hay. Đợi đến sáng mai đi, ta sẽ tùy cơ mà hành động." Vừa nói tới đây, mỗ Trương Uyển Hoa thò tay kéo lấy tay áo của Tiêu Tông Kỷ. rồi nhanh nhẹn nhúng mình nhảy đi ra xa bốn năm trượng ẩn cứng sau một cội tùng to. Tức thì trong thấy nơi hai người vừa mới đứng có bóng người vừa từ ở trên trên đáp xuống. Đó là ba bóng đen nhẹ nhàng như ba cái bóng mạc, sáu tiêu mắt sáng ngời như điện và lạnh buốt như giá băng. Trông rất kinh khiếp đang liếc nhìn khắp chung quanh. Bỗng ngay lúc đó có một giọng nói ồ ề nổi lên rằng Khu rừng Tùng này quả là một địa điểm tốt độ. Dứt lời bốn rằng ấy bỗng cất tiếng hú dài, tiếng hú lần lần trên không gian rồi theo ngọn gió đêm bay đi khắp chúng. Liền đó thấy từ trong Phước Thọ Am nhanh nhẹn bay lướt ra hai bóng người như một cơn gió hú. Hai người ấy không ai khác hơn là hai anh em của Đông Phương Hiểu Tinh và Đông Phương Hiểu Bạch. Người vừa cất tiếng hú bỗng lên tiếng nói bẩm đông phương sư thúc e rằng độc bà tử không bằng lòng tương trợ vì bà ta có sự tính toán riêng chỉ trong chốc lát đây chắc chắn là bà ta sẽ đến câu nói vừa dứt thì bỗng nghe có tiếng cười khanh khách đầy vẻ ngạo nghễ lão bà tử ta tới rồi trong bình sinh lão bà tử ta khi nào lại làm chuyện du vô không mục đích Vậy làm thế nào nói được là ta có dụng tâm riêng chứ? Câu nói vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện. Đấy thực sự không ai khác hơn chính là thang bà tử, một nhân vật lấy lừng chuyên sử dụng độc vô hình. Đông Phương Hiểu Tâm các giọng lạnh lùng nói: "Độc bà tử, bà đã không bằng lòng tương trợ cho chúng ta, thế tại sao lại đến Phật Thọ Am này làm gì?" Độc bà tử trợn to đôi mắt rồi nói: Ngươi nghe ai bảo lão bà tử ta không bằng lòng tương trợ vậy? <cười> lão bà tử ta đã nghe nói là Quả Thiên trưởng lão và hai cô gái họ Trần hiện đã lọt vào tai các ngươi. Vậy chỉ cần các ngươi bằng lòng giao hai cô gái họ Trần ấy cho ta. Câu nói kêu dứt thì bỗng có một người trong số ba bóng đen vừa xuất hiện, bỗng tràn ngay đến quát to lên rằng: "Bà muốn chết mà?" Nhất lời người ấy dung tả trưởng lên quét thẳng về hướng Than bà tử. Than bà tử gằn giọng nói: "Để xem ai muốn chết cho biết." Tức thì bà ta liền dung chiếc gậy sắt ở trong tay ra, dùng thế hoàng tảo thiên quân quét ra rít đều đều ở trong gió. Chiếc gậy của Than bà tử vừa dung ra là bóng gậy đã chập chờn đầy cả không gian. Đang tấn công về phía đối phương, Trong khi đó bà ta lại bất thần dung cánh tay trái ra một lượt. Thế là sau một tiếng gào thảm thiết đình tài nhất ốc, bóng người ấy liền nhào xuống đất. Tiếng gào thảm thiết ấy không ngớt ngân vang trong cánh rừng tùng, khiến cho ai nghe đến cũng phải là rùng mình sởn hốt. Sau khi than bà tử giết chết một người, bèn cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách. Sắc mặt của Đông Phương Hiểu Bạch liền trở thành lạnh lùng cất tiếng cười nhạt. rồi dùng năm ngón tay lên, quét xéo ngay trước mặt của thang bà tử. Thang bà tử trông thấy thế liền im ngay tiếng cười, dùng chữ mặt ra định đỡ thẳng vào thái công của đối phương. Nhưng chẳng ngờ võ công của Đông Phương Hiểu Bạch quả hết sức là lạ lùng. Năm đạo kình phong từ năm ngón tay bắn ra đã tự động chuyển thẳng vào yên nhãn huyệt của thang bà tử. Lền đó một tiếng hự khô khan bỗng phát ra từ lỗ mũi của thang bà tử. Rồi lại thấy bà ta loạn joạn thối lui mấy bước, những sợi tóc trắng ở trên đầu cũng dựng đứng lên như những sợi lông nhím, đôi mắt chiếu ngời những tia sáng căm hận. Đông Phương Hiểu Bạch lúc này lên tiếng nói: "Thang bà tử, bà chớ nên có ý định sử dụng chất độc, bà nên an phận một chút đi, nếu không thì xin mà anh sẽ không có bảo toàn được." Thang bà tử tựa hồ mất bình tĩnh, trước giọng nói ghê rợn ấy của Đông Phương Hiểu Bạch, nên tâm thần đã dao động bà miễn cưỡng nói cũng chưa hẳn thế đâu đồng phương hiếu bạch cười nhạt nói nếu bà không tin thì hãy cứ thử xem quân đại chúng tôi rất ghét cái phường vô lợi vong ân sớm đầu tối đánh giờ đây vẫn còn chưa muộn nếu bà bằng lòng đứng yên qua một bên để hành sự theo mệnh lệnh của chúng tôi than bà tử hừ một tiếng qua giọng mũi rồi nói Bà Tử ta sẽ đứng yên để xem bọn các ngươi hoành hành đến lúc nào cho biết. Tuy là ngoài miệng bà ta còn nói cứng nói cỏi, nhưng sự thật thì bên trong đã hoàn toàn kiên dè trước võ công quái dị của Đông Phương Hiểu Bạch. Đông Phương Hiểu Bạch đã nhận định được thái độ miệng hùm gan sứa của thăng bà Tử, nên chỉ cười nhạt một tiếng rồi không nói chi nữa. Sau đó song xác im lặng đưa mắt nhìn về phía chân trời xa. thân người đứng trơ trơ như hai pho tượng đá, sắc mặt lạnh lùng âm u. Trong khi ấy từ phía xa có ba bóng người đang chạy nhanh tới nơi. Thang bà tử nhìn thấy người cầm đầu chính là Thiếp Chỉ thư sinh Lữ Khu mộ bệnh. Người theo sau chính là Thiếp Toán bảng Tống Thu Trạch, bảo chủ của Thất Tinh bảo, và người cuối cùng là mặc tóc bạc hoa râm, râu ở dưới cằm đen mượt, mặt có vẻ lạnh lùng. mình mặc chiếc áo màu xám, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng nhưng không ngớt đảo qua đảo lại. Đôi chân chạy rất là nhanh nhẹn, cơ hồ không đụng đến một hạt bụi. Nói chung người ấy có vẻ lanh lẹ, nhẹ nhàng, âm u đáng sợ. Thân bà tử vừa chạm thẳng vào tia mắt với người đi sau cùng đó thì có cảm giác nhãn thần của đối phương sắc bén và lạnh lùng như lưỡi đao thép. Bà ta cảm thấy tựa hồ rất quen thuộc. nên không khỏi giật nảy mình. Riền Đông Phương Sòng Sát cũng hoàn toàn không biết chi với người ấy, nên lúc nhìn thấy đối phương thì sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc lắm. Đông Phương Hiểu Bạch lúc này lên tiếng nói: "Này, Lữ Khâu Quân, con vị lão sư này là ai vậy?" Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Vị này là Châu Thiểu Khương lão sư, trước kia ở tại Ma Thiên Lãnh thuộc vùng Liêu Đông." chẳng hề xuất hiện trong giới giang hồ lần nào. Ông ấy là người bạn thân mập dơi tại Hà. Nên lần này tại Hà mời cố kéo Châu lão sư đến để giúp cho một tay. Vì vậy Châu lão sư mới nảy tình đến đây. Đông Phương Song Sát trông thấy Lữ Khâu Mộ Bình nói thao thao bất tuyệt nên đôi mày rậm có hai người cũng bất giác căng lại. Lữ Khâu Mộ Bình nào chẳng biết hiện tượng đó nên giơ vàng nói: Châu lão sư là người võ công trác tuyệt, mô lực vô song, nếu so sánh với tại hạ thì thật là chênh lệch một trời một vực. Đông Phương Hiểu Bạch liền ồ lên một tiếng dài rồi nói: "À, thì ra Châu lão sư là bậc cao nhân ẩn thế. Ờ, thật là đáng trách, thật kính thật kính." Ngụ ý sâu xa của lời nói rõ ràng là có ý mỉa mai xem thường Châu Tiểu Khương vậy. Sắc mặt của Châu Thượng Khương chẳng hề thấy có một nét tươi cười, y cất giọng lạnh lùng như băng giá nói: "Không dám." Chỉ với hai tiếng ngắn ngủi nhưng chứa đầy sát khí, cũng như chứa đầy sự lạnh lùng đến ghê rợn, khiến cho người nghe không khỏi kinh hoàng. Bởi thấy từ lỗ mũi của xương xác bất giác phát lên hai tiếng hừ lạnh lùng rất khẽ. Lữ Khâu Mộ Bình nhìn qua thái độ của hai người thì đã hoàn toàn xét được tâm trạng của hai người lúc ấy. nên liền đưa tay chỉ vào xác chết dưới đất, cất giọng ngạc nhiên nói: Ai đã gây ra sự chết chóc như thế này? Đồng Phương Hiểu Tình cười nhạt nói: Đó chính là hành động của lão bà tử, không biết chi là sống chết kìa. Vừa nói em vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt của thang bà tử. Lữ Khâu Mộ Bình nghe qua không khỏi sửng sốt. Riêng thang bà tử cũng tức giận đến mớ tóc bạc ở trên đầu thái điều dựng ngược gần giống nói: "Không biết ai mới là kẻ không biết sống chết ta? Bọn các ngươi bắt sống và giam giữ hai cô gái họ Trần và quả thiện trưởng lão, dù lão bà tử ta có thái độ bàn quan thì tất cả các nhân vật gió lâm cũng đâu có chịu buông tha cho các người đâu." Đồng Phương Hiểu Tình quát to nói: "Hiện này không can chi đến bà Nếu còn lắm lời thì có chuyện chi xảy ra hãy ráng mà chịu lấy." Thang bà tử hừ to một tiếng qua giọng mũi rồi im lặng không nói chi thêm. Thế chỉ thư sinh trông thấy thế không khỏi thầm tức cười, trước thái độ tỏ ra hung hãn ngoài mặt nhưng kiên vẻ ở bên trong của thang bà tử. Nhưng ông ta cũng đoán được là Đông Phương Song Sát không khi nào lại chịu buông tha cho đối phương, vì Song Sát là người không có thái độ khoan hồng đại lượng. khi một ai đã giết chết thủ hạ của họ rồi thì chẳng dễ chi mà yên thân cho được. Tuy nhiên thăng bà tử cũng chẳng phải là hạng người tầm thường. Bà ta là người sâu hiểm thâm độc chẳng kém chi ai. Tuy hiện giờ đang kiêng sợ trước đồng phương sòng sát, nhưng nếu có thời cơ thuận tiện thì bà ta sẽ trả đũa một cách hết sức là tàn nhẫn. Lữ Khưu Mộ Bình là một kẻ rất sợ trường về mưu lợi dụng những mâu thuẫn chung quanh. Hầu đạt đến mục đích riêng của mình, nó liền quay người về phía Thang bà tử cười nói: <cười> "Thang lão sư, người đồng đạo với nhau mà gây sự đánh nhau đến cả hai đều bị tổn hại thì đối với mình hay đối với người cũng chỉ có hại mà thôi, không có lợi gì cả. Việc này Thang lão sư nào không biết chứ hả?" Thang bà tử vẫn im lặng không trả lời. Các chỉ tư sinh lại mỉm cười quay về phía Song Sát và nói: "Tại hạ đối với chuyện của Yến Nam Tam Kiệt, đến đây vào sáng sớm ngày mai này đã có sự bố trí chu đáo cả rồi. Số quân hồn trong võ lâm chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn, nên sẽ cùng Tam Kiệt kéo tới đây phó hội. Đến chừng ấy chúng ta sẽ tóm hết cả bọn bọn thảy." Thang bà tử bỗng cất giọng sâu hiểm nói: Trên đời nào có chuyện chi lại hoàn toàn đi đúng theo ý muốn của mình như vậy, ha, <cười> để coi xem sao cho biết." Đối mài lưỡi kiếm của Thiết Chỉ Thương Sinh khẽ nhướng lên rồi nói, "Ồ, thăng lão sư chắc có những ý kiến hay phải không? Vậy tại sao chúng ta không cùng bước vào Phước Thọ Am để màng cách đối phó?" Đông Phương Nghiễm bạch bổng lên tiếng nói, "Còn sư muội đâu rồi, đại ca?" Quynh Hãy mai đi tìm sư mũi đã. Nói xong, sông sát liền phi thân lướt thẳng vào rừng. Hai thủ hạ của họ liền nhanh nhẹn tràn tới, chụp lấy sát chết đang nằm trên mặt đất, rồi dùng những tiêu mắt căm hận quát qua thang bà tử một lượt, mời nói gót chạy thẳng vào rừng theo hướng sông sát vừa bỏ đi. Độc bà tử đưa mắt nhìn theo số người ấy, mai đến khi trông thấy họ đã đi khuất rồi, thì bỗng cất giọng cười khen khách hết sức là lạnh lụng. Thiết Chỉ thư sinh vội đưa một ngón tay lên miệng khẽ xịt một tiếng rồi nói: "Sống giác là người khi gặp mối hận chi sẽ tìm cách trả thù, năng cát trắng không phải bỏ đi như thế là yên, trái lại không mấy chốc họ sẽ kéo trở về đây để gây sự đánh nhau. Vậy bà và tôi hãy bước vào trong am để cùng bàn bạc bà cách đối phó là hơn." Độc bà tử cười nhạt nói: "Lão bà tử tự biết, nếu không nhẫn nhịn được chuyện nhỏ" Tất sẽ làm rối đến chuyện lớn. Nên mới hạ mình chịu lép như vậy. <cười> Lão bà tử ta nào phải là hạ người dễ ăn hiếp đâu. Thiết chỉ thư sinh tươi cười hối thúc thang bà tử đi vào ngôi am gần đó. Tống thu trạch và thang bà tử là người cố giao với nhau. Nên y cũng tươi cười khuyên lên thang bà tử. Nên cùng họ vào phúc thỏa am bàn kế hoạch đối phó. Thang bà tử nghe qua tuy sắc mặt hải còn vẫn hầm hầm. nhưng đã đồng ý bước theo họ đi thẳng vào trong ngôi am. Song sát bóng tự trong khu rừng nhanh nhẹn lướt mình chạy thoát ra, sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Đông Phương Hiểu Bạch lúc này lên tiếng nói: "Nếu sáng mai này ta không cho bà ấy chết một cách thê thảm thì La Hầu Độc Phán này kể từ đây về sau sẽ xóa tên trên giang hồ đi." Đông Phương Hiểu Tình đưa mắt nhìn người huynh đệ của mình một lượt rồi nói: Nếu muốn giết chết bà tử thật dễ như trở bàn tay thôi. Nếu chẳng vì chúng ta giáng bóng giang hồ từ lâu và không muốn mọi người hiểu mình là kẻ tâm địa tối ư độc ác thì giờ rồi bà ta đã có thể sống sót để rời khỏi nơi đây được sao. Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, mà sư muội bóng dương bỏ đi đâu mất mới thật là chuyện to trước mắt. Vậy chúng ta hãy tìm ngay mới được. Dứt lời xong xác liền lao thoát đi mất hút. Đêm đã vào canh ba. Phế sào Phúc Thọ Am ba dặm cạnh một dòng sông, tơ liễu buông rủ chấm nước, đèn thuyền câu mờ tỏ nơi nơi. Trên bờ sông Têu Thông Kiệt và Trương Nguyễn Hoa đang cùng sánh vai nói chuyện. Trương Nguyễn Hoa thỉnh thoảng cất tiếng cười trong ngần như chuông bạc, nghe thật là vui tai. Họ cùng nhau chuyện trò xem có vẻ hết sức là tương đắc. Giữa màn đêm bỗng có tiếng hú dài bay theo chiều gió vọng đến. Trương Nguyễn Qua vội vàng nói: "Hai vị sư huynh của ta có lẽ tìm tới nơi rồi đó, nên họ đã cúng quất cất tiếng hú dài để gọi." Nó dứt lời nàng liền cất tiếng hú trong trẻo để đáp lại. Tư Tông Kiệt bèn nhanh nhẹn giải thoát đến một nơi kín đáo để ẩn mình. Đông Phương Song Sát phi thần lướt tới rất nhanh, trong khi tiếng hú của Trương Nguyễn Qua chưa dứt thì cả hai đã nói góp nhào đời xuống dàng sông như một cơn gió hỗn. Trương Nguyễn Hoa đưa tay giúp lại mớ tóc rối, cất tiếng trong trẻo cười nói: "Nhị vị sư huynh có phải đi tìm tiểu muội đó không?" Đồng Phương Hiểu Tâm lúc này nói: "Ồ, tại sao muội lại đến đây một mình như vậy? Đêm khuya canh vắng, hồ đi như vậy, nếu bị nhiễm sương thì không phải chuyện chơi đâu." Trương Nguyễn Hoa nũng nịu nói: Sư huynh lúc nào cũng xem tiểu muội như trẻ con cả. Ở Phật Thỏ Am quá ồn ào nên không làm sao ngủ được, nên tiểu muội mới đến đây để tìm một tí không khí thanh tịnh, thưởng ngoạn cảnh sống dọc ven bờ, đêm trải mờ tỏ ở trên sông. Vì cảnh đẹp như thế này trong đời người ít có cơ hội nào gặp được lắm. Đông Phương Hiển Tâm cất tiếng cười ha hả nói: "Sư muội không phải là trẻ con hay sao chứ?" Tiên Nguyễn Qua chu cao đôi môi nũng nịu nói: "Tiểu muội không muốn ở nghỉ tại Phật Thọ Am mà nên đến một gian khách sạn nào yên tĩnh để ở thì hơn." Vì tiểu muội không muốn can dự vào những chuyện thị phi vô ích đó. Đông Phương Hiểu Bạch lúc này nói: "Có phải sư muội không tin tưởng vào sự thắng lợi trong cuộc xung đột sáng mai này không?" Tiên Nguyễn Qua cười nói: "Quả là tiểu muội đang có nghĩ đến điều đó." Đông Phương Hiểu Bạch nói: Nếu thế tiểu muội đã xem thường võ học của Ngô huynh rồi." Trương Uyển Hoa cất tiếng cười giòn nói, "Người tài còn có người khác tài hơn, sư huynh dám tự xem mình là nhân vật số 1 trong võ lâm hay sao chứ?" Song Sát nghe qua không khỏi sửng sợ, vì bấy lâu nay Trương Uyển Hoa có tính trầm lặng, ăn nói đắn đo kỹ lưỡng, hễ khi nàng nói ra là chắc chắn có lý lẽ vững vàng. Bởi thế cả hai muốn cất tiếng hỏi lại cặn kẻ. Thì Trương Nguyễn Hoa đã mỉm cười nói tiếp rằng: "Tiểu muội không muốn lấy sự phán đoán kém sáng suốt của mình để làm gián đoạn mọi chuyện lớn của nhị vị sư huynh. Vì để tiểu muội tạm lánh mặt vào buổi sáng ngày mai được rồi. Kiên ân quán trong võ lâm kéo dài mãi không bao giờ dứt, nên tiểu muội mới thức tỉnh nhị vị sư huynh như thế, thật ra cũng không có lợi ích gì cho tiểu muội cả." Nó đoạn nàng bèn nhúng mình ra lao giúp người lên không, lướt đi như điện chớp. Chỉ trong chớp mắt là đã bỏ đi xa ngoài 10 trượng. Đông Phương Hiểu Tình hết sức là cuống quýt tò tiếng gọi rằng: "Sư muội, chớ nên bỏ đi như vậy, Huân Vân còn có ý kiến cần giải bày." Tiếng nói của Trương Uyển Qua từ xa bay theo chiều gió vọng đến rằng: "Nhị vị sư huynh nên nghĩ đến lòng hiếu sinh của trời đất." Khi đáng tha thì nên tha thứ cho người ta. Tiếng nói sau cùng của nàng đã không còn nghe rõ được nữa, chứng tỏ nàng đã bỏ đi xa rồi. Song Sát đưa mắt nhìn nhau cùng cười cự, Đông Phương Hiển Tâm lúc này lên tiếng nói: "Mau đi tìm cô ta, vì nếu dạng nhất có chuyện gì xảy ra thì chúng ta còn mặt mũi nào nhìn thấy sư mẫu nữa." Đông Phương Hiểu Bạch lúc này nói: "Cá tính của sư mẫu rất cứng rắn." Quẩn nào lại không biết chuyện ấy, cô ta bảo là sáng sớm ngày mai sẽ trở lại, chắc là đúng chứ chẳng hề sai. Vậy chúng ta làm như thế chẳng quá ra thừa lắm hay sao? Vì chốc vẫn cô ta thì càng thêm bất lợi. Phần chi gió công của sư muội lại không kém hơn hai chúng ta. Sài ngào chỉ trong mấy canh giờ, chắc không có chuyện gì mất lợi xảy ra đâu. Đông Phương Hiển Bạch cúi đầu ra vẻ nghĩ ngợi. nên tự hồ chẳng nghe câu nói ấy của người em cũ mình. Qua một chốc sau thì y ngước mặt nhìn lên, cất tiếng khẽ thàn nói: "Sương môi là người từ bấy lâu nay, bề ngoài xem như lạnh lùng, nhưng kỳ thật bên trong lúc nào cũng nhiều nhiệt tình. Trong khi cùng đi đến đây, cô ta có vẻ rất hăng hái, thế nhưng tối nay, tại sao bỗng lại thay đổi thái độ một cách bất ngờ như vậy? Bên trong chắc có điều chi khó hiểu." Đông Phương Hiểu Tần cất giọng hừ lạnh lùng rồi nói: Tính tình của người con gái thường đa sầu đa cảm vậy đó là lẽ thường thôi, chứ có điều chi lạ lạ đâu. Số người trong Phật Thọ Am nếu nói đúng ra thì đều là lũ đầu trâu mặt ngựa. Hiển chợ cậu ta trông thấy chướng mắt nên mới có thái độ như vậy. Đại Ca nói thế là có lòng quá đa nghi mất rồi, thôi chúng ta hãy trở về am đã. giật lời song sát mang một tâm trạng buồn bã cùng kéo nhau trở về Phật Thọ Am. Đêm khuya chưa đến canh năm, bầu trời vẫn còn tối đen mù mịt. Trước cửa Phật Thọ Am, tiếng gió thổi tùng reo không ngớt. Bên trong cánh rừng có vô số bóng đen xuất hiện chập chờn khắp các nơi. Trong khi đó có ba bóng người từ bên ngoài cánh rừng bất thần lướt tới nhanh như gió hú. Tất thời có tiếng quát to lên rằng: Có phải yến Nam Tam kiệt đến đó chăng? Liền đó thì có tiếng nói của Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ nói: "Chính là ba anh em của Trạch Mỗ đây, xin phiền các vị hãy vào trong thông báo cho Đông Phương lão sư nói rằng Trạch Mỗ đã đến sớm hơn hai canh giờ." Bỗng nghe Đông Phương hiểu tình cất giọng lãnh đọng mấy: "Không cần phải thông báo nữa đâu, huynh đệ chúng ta đã chờ ba vị tại đây lâu rồi." Ông có bao nhiêu bằng hữu gió lầm nữa, sao bây giờ vẫn chưa thấy tới vậy? Câu nói vừa dứt thì Đông Phương Song Sát đã từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng như một đôi chim. Trách Kỳ cười to ha hả nói: "Đánh giao thì cần gì phải có người tiếp tai, nghe qua lời của nhị vị thì tựa hồ như nhị vị đã có ý tứ giận đến cả bằng hữu gió lầm nữa sao?" Nhưng nhị vị cũng chẳng đã bố trí thực đông đảo người tiếp tai tại khắp khu rừng này rồi hay sao? sống sát nghèo qua không khỏi giật mình thầm nói, <cười> tại sao hắn ta lại biết được như vậy chứ? Đông Phương Hiểu Tâm gần giọng nói, "Trạch lão sư, chớ nên có đa nghi. Số người canh gác trong khu rừng này đều là thuộc hạ của huynh đệ chúng ta, chỉ có mục đích ngăn chặn không cho người ngoài can dự vào chuyện này mà thôi. Chỉ cần số bằng hữu Võ Giả Lâm giữ vững thái độ bàn quan, không can thiệp đến chuyện riêng của chúng ta và các ông." thì chúng tôi không khi nào làm khó dễ chi đến bọn họ cả. Gièm là phản ứng tiểu hùng bóng phá lên cười đến rung chuyển cả bầu trời nói. <cười> Chả lẽ ngài đến Lữ Khưu mộ bình, độc bà tử thất tình bảo chủ cũng đều là thuộc hạ của nhiệm vị nữa ai sao? Đông Phương Song Sát nghe qua trên mặt bóng tái nhợt và gương mặt của họ không khỏi bừng đỏ. La Hầu Độc Phán Đông Phương hiểu bậy. cũng phá lên cười như cùng dạy nói, té ra nhiều vậy đã biết rõ tất cả rồi. Đúng vậy, đây hoàn toàn đúng sự thật, nhưng không phải là nhằm đối phó với vị vị gì mà trái lại chính là để đối phó với người khác. Tiếng cười của hắn ta tự hồ chẳng phải là tiếng cười của con người, mà giống như tiếng tru ghê rợn của loài sói lang, khiến người nghe không khỏi bắt run mình ghê sợ. Bầu trời đã sáng tỏ giận và không gian đã trở nên xám xịt. Bỗng nhiên có một bóng người từ trong rừng bay thoát ra quát to lên rằng: "Đối phó với ai, tại sao các hạ không chịu nói rõ ra đi?" Song Sát nhìn thấy thân pháp của đối phương vô cùng nhanh nhẹn, nên ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn ngước mắt nhìn lên thì trong thấy đó là một gã đàn ông gầy cao, diện mục âm u lạnh lùng, mình mặc áo xanh. Người ấy đúng là Châu Nhân Ký. một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả nam bắc ngạn Trường Giang gần đây. Bởi thế nên cả hai liền đầy giá sát khí ở trên gương mặt. Đông Phương Hiểu Tinh lúc đến nhất phẩm hương tửu lâu đã được người ta nói cho biết về Châu Nhân Ký, nên lẽ tất nhiên là giờ đây hắn ta đã nhận ra được đối phương là ai ngay. Giờ đó hắn ta bèn hừ một tiếng rồi nói: "Thằng ranh, ngươi không khỏi quá ngông cuồng mất." Tộc đây tên tuổi của tri hồn ác khách ta còn nói bậc hơn ngươi hiện giờ, và nếu đem so sánh với ngươi thì thật là trên lẹ nhau một trời một vực. Vậy nếu ta không cho ngươi một bài học khôn, thì ta đâu còn xứng đáng với cái tên tri hồn ác khách nữa. Nói tới đây, bỗng giọng nói của y trở nên lạnh lùng và hỏi tiếp rằng: Tôn giá có phải là châu đại hiệp mà gần đây tên tuổi lấy lừng trên giang hồ? Cả hai miền Nam Bắc sông Trường Giang không, chúng tôi thật là thất kính quá đi. Cầu nài ấy tuy có vẻ tán tụ châu nhân ký, nhưng thật ra bên trong lại ngầm chứa sự sợ xiên và khinh nhật. Châu nhân ký nào lại không biết điều đó, nên sắc mặt bỗng trở thành lãnh lùng nói: "Không dám, không dám, tại hạ nào có thể so sánh được với thần châu song sát mà trước kia đã làm rung chuyển cả vùng Hoa Hạ." Đồng phần hiểu tinh cười lãnh lùng nói: Chúng ta không dám nói dối, hiện giờ số người của đọc bà tử sở dĩ đến đây chính là để đối phó với Tôn gia. Vì lẽ tất nhiên số người sẽ can dự vào chuyện này không phải chỉ có một mình Tôn gia mà thôi. Trong nhân ký lúc này nói: "Nếu thế thì xin các hạ hãy gọi bọn họ ra đây. Việc yến nam tam kiệp cùng xóa tài với nhiệm vị xin để lại sau tiến hành cũng được." Đông Phương Hiểu Tinh cất tiếng cười nhạt nói: "Được." Chúng ta đang có ý muốn chiêm ngưỡng tuyệt ngãi của Tôn giả đây." Vừa nói hắn ta vừa quay mặt về phía Phúc Thọ Am đưa tay lên vậy. Tức thì đã thấy từ trong am có mười mấy bóng người nói róc nhào chạy nhanh ra như gió hút. Lúc bấy giờ quần hùng lá lục tụ kéo nhau kéo tới ngoài ở khu rừng. Chỉ trong chớp mắt bọn họ đã dàn thành thế trận bát quái cũ cung và hai mặt công và thủ đều vững vàng không hề sơ hở. Tuy thấy trận của họ mới nhìn qua thì rất bình thường chẳng có chi lạ lạ. Phạm người học qua về bài binh bố trận đều có thể đoán biết được sự tương sinh tương khắc của thế trận ấy. Song thực ra thần Châu Song Sát là người tài cao học rộng, nên họ càng nhìn kỹ thì càng thấy thế trận ngầm chứa đựng một sự diễn biến khó lường, nên sắc mặt không khỏi biến đổi. Châu Nhân Ký bất thần thò tai tuốt lưỡi trượng kiếm ở trên dài xuống, đôi mắt nhìn chồng chọc vào số người đang tự trông am chạy ra. Y trông thấy ba người dẫn đầu, chính là Độc Bà Tử, Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình và Châu Thiệu Khương. Y không biết mặt của Châu Thiệu Khương, nhưng trái lại Châu Thiệu Khương trông thấy Châu Nhân Ký, thì đôi mắt liền hiện lên những tia sáng vui mừng. Đồng Phương Hiểu Tinh lúc này bỏng to tiếng cười nói, Há há há há há. Lử khu lão sư, vị này chẳng phải là Châu Đại Hiệp, một nhân vật đang nổi tiếng lẫy lừng khắp cả hai vùng Nam Bắc sông Trường Giang đấy không? Thích Chỉ Tư Sinh chưa kịp trả lời, thì Châu Nhân Ký bỗng càng người đến trước mặt của thang bà tử, đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện nói: "Bà có phải là độc bà tử không? Châu Mỗ đang tìm bà đấy." Vừa nói là y vừa đưa lưỡi kiếm tới trước, mũi kiếm rung động. và gây thành mười mấy ngôi sao bạc lạnh ngắt nhắm vào thang bà tử công thẳng tới. Đường kiếm ấy thật hết sức là kỳ diệu. Mấy mười ngôi sao bạc bắt đầu từ trên giảnh thành một hàng thẳng đứng tới dưới nhắm công vào các nguyệt đạo bá hội, thần đình, thiên độ, khí hải, khuyết ngương của thang bà tử. Thang bà tử trông thấy từ đỉnh đầu của mình cho đến dưới bụng không đâu là không nhắm Ở dưới đường kiếm của y tấn công đến ác liệt. Trong khi đó hơi lạnh buốt của da thịt, gió rít vào vẹo khiến bà ta không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Giữa lúc ấy y Tiêu tông kiếm liền từ trong đám quần hùng bước nhẹ nhàng ra, bước đi của chàng khoan thai bình tĩnh, cơn tai đang phe phẩy chiếc quạt xếp mà không ngớt tươi cười lắc đầu to tiếng khen. <cười> Thế kiếm của châu đại hiệp thật là hết sức thần bí. Sâm Đa Thán bà tử khó thoát khỏi phải bị hại ở dưới kiếm này. Câu nói ấy của Tiêu Tông Kiệt làm cho Thán bà tử hết sức giận dữ. Vì thế kiếm của Châu Nhân Ký đánh ra chính là một thế kiếm tấn công bất thần khiến bà ta không thể nào chống trả lại được. Giờ đó bà ta buộc phải nhanh nhẹn sai người thối lui ra sau. Nào ngờ đâu thế kiếm kỳ lạ của Châu Nhân Ký lại bám sát theo bà ta như hình với bóng. Khiến cho thang bà tử phải ngã ngửa người ra sao, rồi giọt lui ra sao mãi nữa, để né tránh. Thế là sau một tiếng xoạt, lớp áo của thang bà tử đã bị lưỡi kiếm của châu nhân ký rọc đứt một đường dài độ ba tất từ ngực đến bụng. Thang bà tử tức giận gầm thét in ỏi, rồi chụp lấy ngực, nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong phút thọ am. Tư Tông Kiệt phe phẩy chiếc hoạt miễn cười nói, Tài Hà nói có đúng không nào? Cậu nói ấy của chàng chính là để nói với quỷ hồn đang đứng tại sau lưng mình. Số quỷ hồn đang vàng thành thấy trận do kiếm hoàng song tiệt lưng vô quý, chưởng môn phái hoại dương cầm đầu. Ông này nghe qua bèn đáp rằng: Nhãn quang của tiểu công tử quả sáng như điện, đoán trước mọi chuyện chẳng sai tí nào cả. Đồng Phương Hiểu Bạch bỗng lên tiếng nói: Độc bà tử nào chịu bỏ qua, châu đại hiệp rắc rối lớn cho mình rồi. Tư đồng kiệt mỉm cười nói: "Việc ấy cũng không hẳn vậy đâu, thăng bà tử nếu không sử dụng chất độc mà chỉ dựa vào võ công á thì công lực của mình để tranh tài cao thấp tại Hà Giám Quả viết là châu đại hiệp sẽ thủ thắng được dư sức." Quý thánh giả thần mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 62, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 63. trong chương kỷ kế tiếp chư vũ sinh tạm biệt